Mà kiếm lục Tác giả Tàn nguyệt bi mông hồi 16 Hà vi chân tình Xong lại là quân tiền Yêu tình cũng có chân tình Đôi dòng lại chạy trước người tình chung Kẻ muốn giọt được người Thường thường phải biết giọt ngược lại mình Cổ lông lường Dường như con hội ly tinh này Có đầu óc hơn hết hồng tinh, nhưng nói là có đầu óc, Cũng không phải là nối thiện giả hoạt gian trá, Chỉ thấy mi nữ yêu kiều, Mềm mãi buông nhẹ, Tựa xét vào cho thân mình tráng nam. Xuyệt, Hồ ly tinh thổi đến chàng ta một hương thơm nồng nàng. Chàng A, sao lại bắt trước tên ngốc tử thư sinh ấy vậy chứ? Thập kiệt nhất phía sau lửa giật xuân mình một cái, Mẹ ơi, sao là lạnh đơn thế này chứ? Không lạnh làm sao được? Một mỹ nhân như vầy, Ngoài tại lúc ấy nơi ấy, Lại hành động như thế, Không lạnh mới là lạ. Mặc dù nơi ánh mắt hồ lý tinh chưa đầy vẻ danh đạn, Nhưng trong khi nàng chuyện ánh mắt nhìn sang hết khùng tin, Thì lại đem đến cho mọi người một mùa vị ấm áp, Một cảm giác hạnh phúc, Liệu giật lát lát đau, thầm nghĩ Không phải ta đã hấp nhìn lầm rồi chứ Một con yêu tên làm sao có thể có được cảm tình phong phú đến như thế Lúc này, tráng nam lại cất tiếng Chỉ bận vào ba đứa bé bọn ngươi mà muốn thu thập chúng ta ư Liệu giật pheo phải cây hoạt gấp, gật đầu đáp Hai vị không lẽ không tự sức ngận không tự xét ngược lại mình ư, xem mạng người như cây cỏ, bọn họ và các người đều như nhau cả, là cũng đều có cảm xúc vậy. Đang khi các người tàn hại bọn họ, chẳng lẽ các người không nghĩ được rằng, bọn họ và các người cũng đều như nhau, cũng đều có quyền hưởng thụ sinh mệnh của mình sao? Nữ tự kiêu mị nhẹ nhàng, rời khỏi vai chàng tráng nam, Thông thả bước về phía lĩnh vực hai bước. Ngốc tự, ta nghĩ ngươi làm quà thường thì thích hợp lắm đó, Bởi vì ngươi có một trái tim đầy yêu thương, Tại sao không phê mộng ta, Để khổ vô biên, Quay đầu là bờ đi. Chẳng đời cho lĩnh vực đáp lời, Thập kiệt nhất bước lên một bước hét lớn. Lão tự nhiên như đang là quà thường, Thì đã chẳng phiên bảo ngươi, Đúng thật là, Quang, quang, quang cái gì đó trí đại mậu Nếu là Phật Thì chắc xóm bà siêu độ ngư rồi Mặc dù chẳng biết được quang cái gì Nhưng thật kiệt nhất vẫn cứ nói đưa Nữ tử Kiều Mỹ lúc này mới phát hiện ra Phía sau thư sinh cũng còn có một gã đại Ngọc tử như thế Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên <cười> Quá ra Vẫn còn một người như thế này cơ đấy Ta thật là không nhìn ra Đáng trách tiểu nữ sơ hốt Liệu Thật kiệt nhất trước thời Chẳng biết nói ra lời nào để đáp cả Cũng chẳng phát tết được Nữ tự kiều mị trở lại Sát bên chai tráng nam Nghĩa nhàng tựa vào ngực gã Thần sắc khuôn mặt thật ôm nhu Nói Hùng ca Tên ngốc tự thư sinh đó thì giao cho huynh Thì giao cho mụ nha Xem ra cũng là một anh chàng âm tốn hơn người, còn tên tiểu tử ngốc nghếch kia thì giao cho huynh đó. đương nhiên, tiểu tử ngốc nghếch là chỉ Thập Kiệt nhất, ai này cũng đều có thể đón ra. Thập Kiệt nhất cũng nhìn chầm chầm vào nhân vật trong tựa trứng phía kia, chỉ thấy mắt hắn. Chỉ thấy hắn thân hình vàm vội, lại nghe thấy hai người bạn bà chiến nhau tấn công hai đường. Bản thân mình thì không sao Tuy rằng lĩ dực thì không biết võ công Nhưng hội lý tinh kia cũng không dễ dàng bắt được gã đâu Thập kiệt nhất quay lại đại đã phương phía sau nói Đại đau người bảo vệ lão đại cho tốt Một lát thôi là đủ rồi để ta thu thập xong tên cậu hùng này Sẽ có giúp nuôi siêu độ con hội lý tinh Trẻ nam tự hồn như không thích nghe thấy Có người gọi gã là cậu hùng Vậy thế mà bây giờ trong mắt hắn nở vòng lên Rõ ràng có thể cảm nhận thấy gạ Rõ ràng có thể nhận thấy gạ có rất nhiều sinh lực Chừng dự gầm lên một tiếng thì thấy trái năng cất mình nhảy lên Tùng ra một quyền đánh người phía thật kịch nhất Xem qua thì chỉ là một quyền bình thường chẳng có gì kỳ lạ Nhưng lại pha lận uy thế như bão phong Một quyền này hoàn toàn có thể khai sang phá thạch Đương nhiên, hợp kiệt nhất thì lại chẳng để một quyền này bỏ mất. Qua 15 10 năm tu luyện vò công, hoàn toàn có thể xem hợp kiệt nhất là một quyền vương được rồi. Hữu thủ ngừng tụ nội lực, quy động lên quyền, hòa lẫn y thế như phong quả. Trong đóng quyền nhậm thẳng vào quyền của trang nam nọ mà đánh trả một quyền này, Chính là một trong ngũ hành quyền phổ của sư phụ hãng truyền lại Phong quả liệt dung quyền cùng với Bôn lơ quyền điều nành trong ngũ hành quyền Âm một tiếng, hai quyền cùng tướng tranh Nỗ lực chấn đầu mạnh liệt như nổ tung ra Quyền phong thổi lên, tung cả bụi đất lên Quyền phong thỏi tung ra bội đất lên Hai người đều bị chấm lưu về sau một bước Nhưng trẻ nam dường như đã rơi xuống hạ phong Bởi quyền pháp của thực hiện nhất Còn gồm chứa cả ngũ hành Nội lực dụ nến nơi nóng quyền Phát lửa nóng rực Khiến trẻ đen không chịu nổi Phải đưa tay lên há mồm thỏi phụ phụ Miệng không kìm được kêu lên Nóng quá nóng quá Thập Kiệt Nhất cười lớn Ha <cười> Yêu quái tu hành cả nghìn năm Bắt quá cũng chỉ như vậy sao Hôm nay hãy để ta một trong 10 thanh niên đại kỳ sức Đến dạy bảo giao quấn cho ngươi Đương nhiên Thập Kiệt Nhất cũng biết rằng Nếu như không có sự quấn luyện Của sư phụ hắn Thì có đến mười tên Thập Kiệt Nhất Cũng không phải là đối thủ của con yêu quái này Kẻ nàm nọ Vậy ta một cái Từ không trùng bỗng nhiên xuất hiện hai cái cờ phụ đang nhiễm xù si Nhưng mà bé nhận vô cùng Thật kiệt nhất vừa nhìn thấy bà pha trương nói Nè ơi! Chết đến nơi rồi! Còn hai cái cửa phụ của Lý Ca Ba người cũng biết ra được Lý Ca là Lý Huy Miệng nói theo như vậy, còn tai thì chẳng hề ngừng lại, song thủ vẫn chân khí cực mạnh. Trên hai nấm quyền liền được to học bởi lớp bạch quát. Đây cũng là một hiệp tác của sư phụ gã, nhưng mà lại không nằm trong mẫu hình quyền phổ. Lỗi quyền pháp này tên là Thiên Cương Đậu Quyền. Sử dụng lỗi quyền pháp này song nguyện cương cảnh vô cùng, giống như một thứ vũ khí đánh thẳng đến gã trái nam. Tưởng chừng như hai lưỡi cửa phụ chẳng may cho hắn một chút áp lực nào. Xong phụ mãnh liệt bổ thẳng xuống đầu Thập Kiệt Nhất. Thập Kiệt Nhất thiêu thế, thân hình to lớn hiện hiện lách sang bên phải, đánh khỏi hai lưỡi cửa phụ. Vừa mới lách sang, một lưỡi cửa phụ phạt nghiêng trở lại, nãy khi eo. El... Nãy khi nơi eo lưng tránh khỏi, lại phát hiện một đầu cửa phụ bổ thẳng xuống. Thập Kiệt Nhất chẳng còn cách nào tránh được, liền búng mình phía sau, thoát khỏi vòng đấu. Nhưng lẽ nào trang nam kia để cho hắn có cơ hội đổi hơi, mạnh mẽ xong lên, tiếp tục ác liệt tiến tới. Ngày lúc ấy, nhìn đã đủ rồi, thập kiệt nhất tả lực hướng ra, tức da tóc song lên mạnh mẽ, miệng khét lớn. Thiên trùy, hữu quyền qua thành một lần thi nhận, quắc sắc bay đánh thẳng lên thay lời cựu phụ vốn gã đàn nàng vẫn chưa đạt được góc độ tốt. chỉ nghe cho một tiếng, quyền cùng cửa phủ xung đột, ầm một tiếng, gã đàn nàng bắn ngược vào phía sau, dựa lên vách tường. Đàn nàng nhận thấy đây chỉ là chút xe lắm nhỏ, chuẩn bị khởi đánh tiếp. Nhưng mà, khi hẳn phát hiện ra thập kiệt nhất đang cực kỳ lệ làng xong nên, thì đã chậm mất rồi. Lôi phá, thập kiệt nhất tiếp tục bị rõ chú thức của mình, Vô số, vô số bóng quyền như lờ phá, phá sang thạch, vô tình bắn đánh thẳng người tiếng đêm. Lờ phá, thiên cương đẩu quyền để nghị thức. Theo tên như vậy thấy thuần thiên cương chân khí tạo thành nguyện phong. Phạm bị lờ phá đánh phải, tiểu hiện trên mặt như cả bị thương gì cả, nhưng chỗ nào bị quyền đánh vào, cơ thể bên trong toàn bộ sẽ bị nét phụng. Hơn nữa, tốc độ của Lô Phá lại rất nhanh. Trong thời gian đánh một quyền thiên truy, hoàn toàn có thể đánh được đến 16 quyền Lô Phá. Tội nghiệp cả trang nam, đánh kiêu thả một tiên cũng không có lấy một cơ hội bị thập kiệt nhất đánh thiên nguyên hình trở lại. Thập kiệt nhất cẩn thận xinh xét, Để ra ông bạn này nguyện lai đích thực là một con khá không tính Lại đôi đến trận chuyến bên kia Trong khi thập kịch nhất cùng gã trang nam giao thủ Cuộc chuyến bệnh ấy cũng diễn ra Kiều mì nữ tử cười hi hi nói Ngốc tự đang nghĩ gì vậy hả Nghe xem tỷ tỷ có đẹp không Theo tỷ tỷ về sân động nha Chỉ nghe nơi tiếng lan khen Một thanh đại đao vung lên giữa Lê Dực và Kiều Mì Nưu Tự, chẳng cần đón, cũng biết chính là đại đao phương. Không sai, Kiều Mì Nưu Tự dường như giật mình, định thần lại mới hỏi, Ngươi là ai vậy? Đại đao phương đứng làm dáng lùng mình lên phe một thân cơ bắp hoàng Mỹ, rồi nói, Chịu ơn huynh đại giang hồ hậu ái, thượng cho một danh hiệu, đại đao vương chính là ta. Kiều mì nữ tử nghe đòn kinh hỏi Người chính là đại đau vương Đại đau vương cực thật hạ hỏi Sao vậy? Sợ rồi sao? Kiều mì nữ tử lắc đầu Chưa nghe qua Nhưng mà người mang chữ vương Chắc là loại hại dị Đại đau vương gật gật đau Bây giờ mà chạy đi thì vẫn còn kịp đó Đại đau vương còn chưa nói hết Chỉ cảm thấy một luồng gió khẽ phất khóa trước mặt, kiểu mị nữ tử nọ đã đến ngay trước mặt rồi. Bệnh một tiếng, thần hình đại đo vương bay ngược vào phía sau, kiểu mị nữ tử nọ lại nhìn lại bàn tay, tự như đang tự ngâm nghiến đến ngón tay thân dày của nàng. Đại đa vương phụ bụi ba trên người, rãng nhìn con đao mà gượng đứng dậy, nâng cao, nâng cây đại đao, chậm chậm bước tới. Khả lắm, ta chỉ là muốn thử chút lực đạo của ngươi thôi, không ngờ chẳng qua cũng chỉ có vậy. Tuy là nói như thế, nhưng đại đo vương cũng đúng là có thể chịu đoan, bao nhiêu năm nay, hắn chẳng biết, đã bị đánh bao nhiêu lần rồi, nếu không, lúc mới gặp thật thiệt nhất, hắn đã bị đánh chết rồi, chẳng còn điều đó mà chịu chặn nữa. Tự hồ như kiều mị nữ từ kia cũng rất các nhiên với khả năng chịu đựng của đại đối vương. Một chữ mới rồi, đừng nói đến người bình thường, kể cả là một vang hồ hạo hữu. Hạo thủ cũng đánh đến thổ quyết ta chết luôn rồi. Kiều Mỹ nữ tử cười nói, được, người đã chịu đòi dõi như vậy ta bắt đầu luyện tập trường pháp mới, ta luyện thanh. Trường pháp ta mới luyện thanh. Trúc đi miên trường, đổi đòn, hậu thổ nhẹ nhàng lai đồng xem ra rất chậm rãi, nhưng thực sự lại kéo theo toàn ảnh, khiến cho người ta có một cảm giác mềm mại uyển chuyện. Kiều mì nữ tự lại nói, nghe tiếp đây, xem tiếp đây, Trúc nhã thanh, từ thay rất đẹp, một trường chẳng ngờ tóc trời lại chậm chậm, nhằm thẳng ngược đại đô vương đến tới. Đại đô vương vừa lát đầu, thì trường Đại Đơn Cách Ngập chỉ còn ngoài một xích. Không còn cách nào khác, Đại Đạo Vương chỉ có cách sử dụng thân pháp ghế tranh cao nhất của gã là Lại Lư Đã Cộng. Quả nhiên hữu dùng một trận kết bội cũ lên, Đại Đạo Vương đương phương lại phụ đồng này đau bắt đầu nhằm kiều mịn nữ tử chiếm tới. Đây là... Chính là Đại Đạo Vương Bản lệnh hoành tạo thiên quân của gã, Chính là do Đại Đao Phương dựa vào kinh nghiệm gian hôn nhiều năm mà sáng tré ra chiêu thức này. Mặc dù rất rối loạn mặc dù rất rối loạn nhưng vì dựa vào lực vô đồng của Đại Đao như thế, nên Nhất Thời chẳng có cách nào áp sát. Yên nhiên, Kiều Mì Nữ Tử cũng hiểu vậy, liên tục thói lui, vừa lùi vừa cười nói, không họ là Đại Đao Phương, Chiều đau vừa đùa bận của người. rất là tuyệt diệu, người bình thường chắc là chẳng đùa bận, như vậy được đâu. Niện tuy nói vậy, nhưng ta vẫn không ngừng cử động. Phật Phật hai tiếng, từ trong ống tay áo từ từ nọ, bỗng bay ra hai giả lùa, dài nhỏ, chiều theo nguyên lý, lén nhu chế cương. Hiện nhiên, chiều đau hoành tạo thiên quân của đại đông phương, khi gặp hai giả lùa ấy, liền trở thành chẳng con tác dụng võ nửa. Chỉ thấy hai dĩ lụa như hai con linh xà Thần thắt chuyện dặn lấy thanh đao Của đại đao vương Chỉ thấy kiều mì nữ tử vẫn trong khi giật mình Đại đao vương có không còn sự nội thành đại đao trong tay nữa Chọn một tiếng Thanh đao vượt khỏi tay Bãi ra ngoài ba trường Kim sâu xuống đất Kiều mì nữ tử vừa cười Vừa nhìn đại đao vương nói Còn gì để dùng nữa không Xem ra người cũng kha phẻ phong Hay là vệ sơn động với tỷ tỷ cùng, cùng hưởng phong lưu phái hoàng. Vừa lúc đó, thập kiệt nhất phi thân nhập trường, nói Hồ Lý Tinh vẫn còn chưa đi coi cái tên tình lan của người đi, muộn chút nữa chỉ sợ không còn gặp được hẳn lần cuối. Kiều bị nữ tử không ngờ thập kiệt nhất của có thể xuất hiện tại đây, cứ nghĩ cái nam khi có thể giải quyết thập kiệt nhất một cách dễ dàng được mắt nhìn tinh thần bên kia ra sao Không ngờ tên tiểu tử gốc kết kia lại võông. Võ công lại cao như vậy Thập kỳ nhiên xuất hiện. Kiềumiền tự tử, tử biết rằng bên kia chắc chắn ta sẽ ra chuyện rồi Quảnh đầu sai quả nhiên thấy tình làng mình tự bạch vôường đầu nguyện sau một bên miền thâu này máu tươi Hiện nhiên là sao phải ăn cháo lấ rồi, Nhìn lưu tình con thiều mị nữ tử nò, thật kiệt nhất không nhận thấy con yêu quái này có phản ứng gì. Trả lại, hẳn lại nhận thấy con yêu quái này đang tình trẻ trôn, hoặc là tiếp tục nghỉ game một mình chiến đấu tiếp với ba người. Chẳng ngờ, con hồi lưu tình xảy ra có vẻ vô tình giấm đạn, lại lại khiến ba người phải kinh ngạc chữa mắt. Chỉ thấy một kiều mị nữ tự cũng cuộn phóng qua bên hát hùng tinh. Này đã hiện nguyên hình, ồn lấy hát hồng tinh, hai mắt đỏ ngầu, lệ trái rong rong, giọng rung rung hỏi Tại, tại sao, tại sao lại, tại sao lại như thế này, không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao, vĩnh viễn bằng nhau mà, vĩnh viễn mà, quên nổi vậy mà, chúng ta, chúng ta sẽ đến đây. Chúng ta sẽ đi đến chân trời gốc bể mà Quỳnh đã bằng lòng rồi mà Phải rồi Quỳnh đã bằng lòng rồi mà Tại sao Ba người không thể tin nổi vào mắt mình Càng không thể tin nổi vào tay mình Con yêu quái này còn yêu tên này đang nói gì vậy Chẳng lẽ đây là những lời mà con yêu quái có thể nói ra sao Nói ra sao Đừng tự hoảng loạn hết khôngng tính từ từ nhắm mắt nằm bất đông bạn thân cũng như giọ lấy lấy bình tĩnh. Bặc dù nói là bình tĩnh nhưng đúng ra là bất lực phải bình t trở lại giọng run run họ không nước mắt Đức nở đói. Tại sao tại sao trời già lại khéo đù vậy chứ Ngàn năm rồi chúng ta ở đây đủ nghìn năm rồi mấy ngày nữa thôi, Chúng ta đã có thể ly khai cái đất quỷ quái này Đến nơi mà chúng ta muốn đến Không phải chúng ta đã bạn bè rồi sao Vĩnh viễn sẽ không phân khai Huynh viễn không bao giờ bỏ cuộc Tại sao Tại sao quên lại đi trước Tại sao Quỳnh đã hứa với mùi Mèng mùi đến chân trời gốc bể Xem mặt trời lặng Quỳnh đã hứa Sẽ mang mùi đến tay vật xem biển cát Quỳnh đã hứa rồi mà mang một đệnh cốp luôn, xem căn mọc. Dần dần âm thanh càng lúc càng nhỏ, càng nhỏ, rồi tất hẳn, được gì ánh mắt từ từ quen quất trở lại, đó là, đó là ánh mắt sức lực âm thù, phẫn nộ nói, các ngươi, các ngươi là ma quỷ. Nơi đợn, tả thủ kẻ phất lên, phòng ra một dãy lùa, nhằm hướng lưu dật bay tới, quẩn chặt quay hắn, rồi rẹt một tiếng, một đạo lên quen lé lên, hai con y quái qua lý giật biết mắt khỏi mặt đắp. Hết hôm 16, các bạn đang nghe truyện trên trang web thế giới audio.org.